26. Xa lộ Nghĩ rằng chúng ta là những Pháp trần hay Pháp hữu vi biến đổi hoặc nghĩ rằng chúng ta đang hạnh phúc hay không được hạnh phúc, hoặc đồng quá hạnh phúc và đau khổ với chúng ta dân dân. Nghĩ như vậy không phải là hiểu biết đầy đủ rõ ràng bản chất thực sự của dạng Pháp. Đó là những ý nghĩ sai lầm hay tà kiến. Chúng ta không thể thúc ép sự vật đi theo hay diễn ra theo chiều hướng mà ta ưa thích. Sự vật diễn biến theo đường lối tự nhiên. Lấy một ví dụ đơn giản. Giả sử bạn ra ngồi ngay giữa xa lộ và các loại xe lớn nhỏ đang bon bon chạy về hướng bạn. Bạn không thể bảo những chiếc xe dừng lại. Dù bạn có nổi giận thì xe cũng vẫn tiếp tục chạy về phía bạn đang ngồi. Vậy thì, bạn phải làm gì bây giờ? Bạn chỉ còn cách rời khỏi xa lộ. Xa lộ là nơi để cho xe chạy. Vì thế, bạn sẽ khổ nếu bạn không muốn xe chạy trên xa lộ. Đối với các pháp trần hay pháp hữu vi cũng vậy, chúng ta cho rằng các pháp trần đã quấy rối ta. Như khi ta đang ngồi hành thiền, mà nghe tiếng động, chúng ta nghĩ rằng ồ, oh, tiếng động này đã quấy nhiễu ta. Nếu nghĩ rằng tiếng động quấy rầy thì ta sẽ khổ sở. Thật ra, ai đã quấy rầy ai đây? Nếu chịu khó quan sát sâu hơn một chút, chúng ta sẽ thấy rằng chính chúng ta đã quấy rầy tiếng động. Tiếng động chỉ đơn giản là tiếng động. Nếu chúng ta hiểu biết tiếng động theo lối này thì chẳng có chuyện gì xảy ra thêm nữa. Hãy để yên cho tiếng động đến rồi đi. Chúng ta thấy rõ bản chất sanh diệt của âm thanh và thấy âm thanh chẳng có liên hệ gì đến ta cả. Đó là trí tuệ thật sự liễu ngộ chân lý. Thầy cả hai mặt bạn sẽ có bình an thật sự. Nếu chỉ thấy một mặt bạn sẽ đau khổ. Khi thấy rõ cả hai mặt là bạn đã hành theo trung đạo Đó là sự thực hành đúng đắn của tâm Đó là điều mà ta gọi là tu chánh tri kiến Hay làm theo sự hiểu biết đúng đắn Tương tự như vậy, bản chất của tất cả pháp trần Là vô thường và ngoại diệt Nhưng chúng ta muốn nắm giữ Muốn mang chúng theo và tham đắm chấp giữ chúng Chúng ta muốn các pháp trần trở thành sự thật Chúng ta muốn tìm sự thật trong những cái không thật. Người nào có ý muốn như thế và dính mắt chấp giữ Pháp Trần, xem Pháp Trần như chính mình, người đó sẽ đau khổ. Đức Phật dạy chúng ta hãy chú tâm xem xét điều này. 27. Con ếch Càng lơ là hành thiền, càng lơ là đến chùa nghe Pháp, tâm chúng ta càng bị chìm đắm sâu xa hơn như con ếch tiến vào một lỗ hang. Một người nào đó với cái móc đi ngang qua, thế là cuộc đời chú ếch chấm dứt. Chú ếch chẳng còn cơ hội chạy thoát, chỉ có nước ngẩng cổ lên để bị bắt đi thôi. Bởi vậy phải thận trọng, đừng thụt lùi vào trong lỗ như con ếch. Một người nào đó đi ngang qua Sẽ móc cổ bạn lôi ra Ở gia đình Bị con cháu và của cải quấy nhiễu Nên bạn còn tệ hại hơn chú ếch nữa Bạn không biết làm thế nào Để tách rời khỏi con cháu và của cải Bạn đã thuộc lùi vào trong hang rồi đấy Khi già, đau, chết đến Bạn sẽ làm gì đây cái móc sắp đến bắt bạn đó Bạn trốn đi đường nào bấy giờ hai mươi tám trái cây một cây ăn trái đang nở hoa thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thoáng qua hoa rơi lác đác trên mặt đất một số nụ còn lại phát triển thành những trái cây nhỏ một trận gió nữa lại thổi qua và một số trái non rơi rụng một số trái còn lại lớn dần và hườm chín một số khác chín mùi trước khi rụng con người cũng vậy dư hoa và trái trước cơn gió rồi cũng sẽ rơi rụng trong từng lứa tuổi của cuộc đời một số người chết ngay lúc còn trong bụng mẹ một số lìa đời vài ngày sau khi sinh một số sống được vài năm rồi chết khi chưa đạt đến tuổi trưởng thành một số chết vào lúc tuổi thanh xuân một số đến tuổi già rồi mới chết hãy trầm tư về cuộc sống của con người liên tưởng đến bản chất của trái cây trước gió chúng ta thấy hoa trái và cả chúng ta đều không vững bền tâm chúng ta cũng vậy khi pháp trần sinh khởi thổi và quét qua tâm thì tâm rơi như trái cây rơi rụng đức phật hiểu rõ bản chất không vững bền của sự vật ngài quán sát hiện tượng của trái hoa trước gió và nghĩ đến các đệ tử của ngài, tỳ kheo và sa di, ngài thấy rằng tất cả đều có cùng bản chất không vững bền. Đó là bản chất chung của mọi sự, mọi vật, mọi pháp trần. Làm sao có ngoại lệ. 29. Đống rác. Nếu tâm bạn an tịnh, tĩnh lặng thì nó sẽ trở thành một dụng cụ quan trọng để dùng nhưng nếu bạn ngồi chỉ với mục đích để có tâm định hầu đạt được cảm giác hạnh phúc và vui vẻ thì bạn đã phí mất thì giờ hành thiền là làm cho tâm an tịnh tĩnh lặng ổn định rồi dùng tâm yên lặng ổn định này để xem xét thân và tâm hầu thấy rõ ràng chính xác bản chất của chúng ngược lại Nếu chỉ tập cho tâm yên tịnh để phiền não khỏi phát sinh, thì chẳng khác nào dùng một tảng đá tạm thời đầy hố rác. Nếu dời tảng đá đi, hố rác hồi thối vẫn còn nằm đấy. Sự định tâm không phải để tạm thời hưởng thụ an lạc, mà là để xem xét chính xác bản chất của thân và tâm. Đó là đạo giải thoát chân chính. 30. Nước Sơn Phải quan sát thân trong thân, những gì xảy ra trong thân, hãy nhìn kỹ nó. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, sẽ không thấy rõ. Ta thì tóc, lông, móng, răng, da, dân dân, chung chỉ là những cái đẹp mê hoặc ta. Bởi thế Đức Phật dạy ta, hãy quan sát bên trong, niệm thân trong thân. Những gì trong thân, hãy thận trọng xem xét. Khi quan sát kỹ càng, ta sẽ thấy nhiều điều làm ta ngạc nhiên. Bởi vì, mặc dù chúng ở bên trong ta, nhưng ta chẳng bao giờ nhìn thấy. Mỗi khi đi đâu, ta mang chúng theo, nhưng ta chẳng hiểu tí gì về chúng. Như trường hợp ta ra tiệm mua một cái ghế bằng gỗ, thấy một cái ghế có nước sơn bóng loáng đẹp đẽ, ta mua về dùng, nhưng chỉ một thời gian ngắn chiếc ghế hư gãy vì loại gỗ dùng làm chiếc ghế không tốt như vậy ta chỉ nhìn bề ngoài chiếc ghế mà không để tâm đến chất gỗ bên trong cơ thể ta cũng vậy nếu chỉ nhìn cái vỏ bề ngoài ta sẽ bảo nó hoàn mỹ nó đẹp đẽ tức là chúng ta quên mất vô thường khổ và vô ngã nếu nhìn vào bên trong ta sẽ thấy nó thật dơ bẩn xấu xa chẳng có gì đẹp đẽ nếu nhìn với cái nhìn chân thực nhìn theo chân đế nhìn vào nguyên chất đất nước gió lửa của thân thể này mà không phết một lớp sơn mới mẻ bên ngoài thì ta sẽ thấy nó thật là dơ dấy, không có gì đáng để ưa thích thì tâm nhòm chán phát sinh cảm giác nhòm chán không phải là tâm chán ghét thế gian vì không phát xuất từ lòng sân hận nó chỉ giản dị là tâm đã được trong sạch một tâm xả bỏ ta thấy rằng tất cả sự vật đều không có bản chất không thể trông cậy và nương tựa vào được dầu cho ta có muốn chúng có yêu thương chúng đến đâu đi nữa chúng cũng chẳng thèm để ý đến ta chúng chỉ đi theo đường lối riêng của chúng mà thôi sự vật dùng bất ổn vốn không đẹp không ai có thể thay đổi bản chất bất ổn và không đẹp đẽ này của chúng bởi thế đức phật dạy rằng khi ta cảm nhận hình sắc âm thanh mùi vị xúc chạm và đối tượng tâm ý thì hãy xả bỏ ngay dầu cho đó là cảm giác hạnh phúc hay đau khổ chúng cũng đều giống nhau hãy xả bỏ hãy để chúng ra đi ba mươi mốt cỏ bạn tham thiền để tìm bình an tĩnh lặng sự bình an tĩnh lặng mà người ta thường nói là sự bình an tĩnh lặng làm dịu tâm chứ không phải là bình an tĩnh lặng để loại trừ phiền não khi tâm bình an thì phiền não tạm thời bị đè nén như tảng đá tạm thời đè lên cỏ khi nhấc tảng đá đi thì chỉ trong một thời gian ngắn cỏ lại mọc lên như cũ cỏ không bị chết thật sự mà chỉ bị đè xuống thôi nếu dùng tôm an bình này để quán sát sự vật thấy rõ bản chất tạm bợ của chúng không còn bám víu vào chúng nữa đó mới là bình an hạnh phúc thật sự đó là đã nhổ tận gốc rễ khiến cỏ không mọc lại được nữa khi ngồi thiền phải làm như vậy Tâm an bình tĩnh lặng do định tâm đem lại chỉ là sự an tĩnh tạm thời. Mục đích của hành thiền là diệt tận phiền não. Bởi thế, muốn có bình an tĩnh lặng thật sự, bạn phải phát triển trí tuệ. Sự bình an tĩnh lặng đến từ trí tuệ sẽ tận diệt phiền não. 32. Bàn tay Người nghiên cứu Phật Pháp qua lý thuyết, và người hành thiền thường hiểu lầm nhau thông thường người nghiêng về lý thuyết thì nói rằng những nhà sư chỉ hành thiền mà thôi thì họ sẽ theo ý kiến riêng của họ họ không có căn bản giáo pháp thực ra thì lý thuyết và thực hành cũng đều giống nhau có thể ví như hai mặt trong và ngoài của bàn tay nếu lật ngửa bàn tay lên thì lưng bàn tay dường như biến mất Lật úp xuống thì lòng bàn tay dường như biến mất. Thật ra, tùy theo cách nhìn của chúng ta mà một mặt của bàn tay bị che khuất đi thôi. Chúng ta nên nhớ đến điều này khi hành thiền. Nếu khi thực hành mà nghĩ rằng sự thực hành của chúng ta biến mất, thì chúng ta sẽ bỏ thực hành và chuyển qua lý thuyết để được kết quả. Tuy nhiên, dầu bạn có nghiên cứu giáo pháp bao nhiêu đi nữa, mà không chịu thực hành, bạn sẽ không bao giờ hiểu đúng theo chân lý. Nếu hiểu rõ bản chất thực sự của giáo pháp, chúng ta bắt đầu xả bỏ. Đó là loại bỏ chấp giữ, không còn dính mắt vào chuyện gì nữa, hoặc nếu còn dính mắt, thì sự dính mắt cũng giảm thiểu dần. 33. Cái hũ Có lúc, Dường như những lời chỉ dẫn của tôi đối với một số các bạn có vẻ mâu thuẫn, nhưng lối dậy của tôi rất giản dị. Giống như trường hợp tôi thấy một người đang đi trên con đường mà tôi quen thuộc. Tôi theo dõi và biết người ấy sắp rơi vào hố bên phải của con đường. Tôi bèn gọi người ấy hãy đi sang phía trái. Cũng thế. Khi thấy một người sắp rơi vào hú bên trái, tôi lại lớn tiếng nhắc họ đi sang phải. Đó là cách chỉ dẫn của tôi. Bất kỳ dính mắt vào cực đoan nào cũng phải buông bỏ chúng đi. Hãy đi sang phải, hãy đi sang trái, rồi trở về trung tâm. Làm như thế sẽ đạt đến chân pháp. 34. Căn nhà Tôi coi tất cả các học trò tôi như con. Tôi chỉ có lòng từ ái và tâm bi mẫn đối với họ. Nếu tôi có vẻ như làm cho bạn đau khổ, thì đó là vì sự lợi ích và sự tốt đẹp của bạn. Tôi biết một số các bạn học hành rất giỏi và hiểu biết rộng rãi. Người ít học có ít sự hiểu biết thế gian, thì có thể thực hành dễ dàng. Người có nhiều hiểu biết Cũng giống như người có một căn nhà rộng rãi Muốn quét dọn sạch sẽ Phải bỏ ra nhiều công phu Nhưng khi căn nhà đã được quét sạch sẽ Họ sẽ có một chỗ rộng rãi Có thể làm được nhiều việc Bởi thế phải kiên nhẫn Kiên nhẫn và chịu đựng là điều trọng yếu Trong việc thực hành của chúng ta 35. Người nội trợ Đừng có thái độ như người nội trợ rửa chén Với khuôn mặt cau có Cô ta muốn rửa chén sạch Nhưng không biết rằng tâm mình đang dơ Bạn có từng thấy như vậy chưa? Cô ta chỉ thấy chén bát trước mắt Nhưng cô không thấy chính mình Tôi đã nói với một số các bạn Đã từng trải qua tâm trạng này rằng Đó là nơi mà họ cần phải chiêm nghiệm Người ta chỉ để ý định sự rửa chén cho sạch sẽ, nhưng lại để cho tâm bợn nhơ. Điều này không tốt đẹp chút nào, bởi vì như vậy là đã quên mình. 36. Con chó chóc Một lần nọ, Đức Phật và các học trò thấy một con chó chóc. Đó là một loại chó sống trong rừng con chó chạy ra khỏi rừng nơi cư ngụ của nó nó đứng một lát lại chạy vào bụi rậm sau đó lại chạy ra rồi lại chạy vào một bọng cây sau đó lại chạy ra khỏi bọng cây đứng một lát chó lại chạy rồi lại nằm nằm một lát nó lại nhảy đi thì ra con chó chóc này bị lát lát làm nó ngứa ngáy khó chịu, vậy thì nó chạy cho đỡ ngứa, nhưng rồi vẫn không hết ngứa, nó bèn đứng lại, vẫn cảm thấy khó chịu, nó bèn nằm xuống, rồi lại nhảy vào bụi rậm, vào bõng cây, chẳng bao giờ nó chịu ngừng nghỉ. Đức Phật thấy thế, dạy các đệ tử rằng: này các thầy tỳ khưu, các thầy có thấy con chó chóc lúc chiều không? lúc đứng nó đau khổ. Lúc chạy nó đau khổ, lúc ngồi nó đau khổ, lúc nằm nó đau khổ. Nó thang trách, đứng làm nó khổ, ngồi làm nó khổ vân vân. Nó thang trách chạy, nó thang trách nằm, nó thang trách bộng cây, nó thang trách bụi rậm. Thật ra, không phải những điều trên làm nó bất an, cái làm cho nó bất an chính là bệnh lạc. Chúng ta chẳng khác nào một con chó chóc. Sự bất mãn, sự không hài lòng của chúng ta phát sinh từ tà kiến hay sự hiểu biết sai lầm của chúng ta. Bởi vì không thực hành pháp thu thúc lục căng, nên ta than trách sự đau khổ bên ngoài. Dù sống ở Thái Lan, ở Mỹ hay ở Anh Quốc, chúng ta đều không hài lòng. Tại sao không hài lòng? Bởi vì chúng ta có sự hiểu biết sai lầm, Chỉ có vậy thôi, thế nên bất kỳ đi đến đâu, ta cũng không hài lòng. Khi con chó chóc lành bệnh lát, thì đi đâu nó cũng thoải mái, cũng hài lòng. Cũng vậy, khi không còn tà kiến, không còn hiểu biết sai lầm, thì đi bất kỳ nơi đâu, ta cũng cảm thấy thoải mái, cũng thấy hài lòng. 37. Con Giao Tây Hãy nhìn con dao tây. Mỗi con dao có mũi dao, lưỡi dao và sống dao. Bạn có thể chỉ cầm một mình lưỡi dao lên không? Bạn có thể chỉ cầm một mình sống dao hay cán dao lên không? Lưỡi dao, cán dao, sống dao đều là một phần của con dao tây và dính liền nhau, không thể tách rời ra được. Khi cầm dao lên thì bạn cầm mọi bộ phận của nó. Cũng vậy, Nếu bạn cầm cái tốt lên thì đồng thời bạn cũng cầm cái xấu lên. Người ta thường tìm kiếm điều tốt mà loại bỏ điều xấu. Nhưng họ không biết rằng chẳng có gì không tốt hay không xấu cả. Nếu bạn không học tập điều này thì bạn sẽ không có sự hiểu biết thật sự. Nếu bạn cầm cái tốt lên thì cái xấu cũng dính liền theo. Nếu bạn cầm hạnh phúc thì đau khổ cũng đeo theo hãy huấn luyện tâm cho đến khi nó vượt lên trên cả tốt và xấu đó là lúc việc tu hành hoàn tất ba mươi tám gút thắt chúng ta xem hạnh phúc và không hạnh phúc là bất ổn không vững bền và vô thường đồng thời cũng hiểu biết rằng các loại cảm giác cũng không tồn tại lâu dài và không nên bám víu vào chúng chúng ta nhìn sự vật theo cách này vì ta có trí tuệ chúng ta hiểu biết sự vật theo bản chất tự nhiên của chúng hiểu biết được như vậy chẳng khác nào gỡ được sợi dây bị thắt gút nếu kiên nhẫn và khéo léo tháo gỡ kéo dây theo chiều thích hợp gút thắt sẽ được nới lỏng và sợi dây sẽ thẳng trở lại chẳng khác nào hiểu biết rằng sự vật không phải luôn luôn ở mãi trong một trạng thái trước đây chúng ta tưởng rằng sự vật luôn luôn phải diễn biến theo một chiều hướng nào đó mà không biến đổi theo cách thức khác được bởi thế chúng ta đã kéo cái gút thắt làm cho nó càng chặt hơn sự thắt chặt này là đau khổ sống theo lối này sẽ bị nhiều thúc ép và căng thẳng thế nên Chúng ta nới lỏng nút thắt một chút rồi buông thỏng tự nhiên. Tại sao chúng ta phải nới lỏng nút thắt? Bởi vì nó đã bị thắt chặt. Nếu không dính mắt vào nó thì chúng ta có thể nới lỏng dễ dàng. Đó không phải là điều kiện cố hữu. Chúng ta dùng những lời giảng dạy về vô thường làm căn bản cho chúng ta. Chúng ta thấy rằng Cả sự hạnh phúc và không hạnh phúc đều không trường cửu. Không nên ý lại hay nương tựa vào chúng. Tuyệt đối không có vật gì trên thế gian này mà không bị luật vô thường chi phối. Với sự hiểu biết như vậy, chúng ta sẽ dần dần chấm dứt sự tin tưởng vào những loại tình cảm và cảm giác diễn ra trong tâm chúng ta. Khi chúng ta chấm dứt sự tin tưởng này, Thì sự hiểu biết sai lầm hay tà kiến của chúng ta Cũng giảm thiểu Đó là ý nghĩa của sự cởi bỏ các gút thắt Tiếp tục làm cho gút thắt càng ngày càng lỏng hơn Dần dần sự chấp giữ dính mắt Được bứng tận gốc 39. Chiếc giá Chỉ nghe giáo pháp mà không thực hành Thì chẳng khác nào chiếc giá nằm trong nồi canh chiếc da nằm trong nồi canh mỗi ngày mà chẳng hưởng được chút hương vị nào của canh cả bạn hãy suy gẫm điều này mà nỗ lực thực hành bốn mươi mái nhà dột đa số chúng ta chỉ nói về việc hành thiền mà không thực hành điều này chẳng khác nào một người ngủ trong căn nhà Mà mái nhà bị dột một bên Nên người ấy phải ngủ vào một phía Khi mặt trời chiếu vào phía này Thì người ấy lăn qua phía kia Lúc nào người ấy cũng suy nghĩ Khi nào ta mới có căn nhà tương tất như người khác đây Nếu mái nhà dột khắp nơi Người ấy sẽ choàng dậy rời khỏi căn nhà Đó không phải là phương pháp tốt đẹp Nhưng đa số chúng ta đều làm như thế